Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà kêu ngạo để phương tổng giám đối với cô hơi đổi cách nhìn mấy phần còn tốt cô nàng biết khiêm tốn không thì cô ấy nhất định sẽ đem cô đá ra khỏi cái ngành này Tổng thông Nguyệt sợ hãi cầm lấy văn kiện bước vào thang máy bình thường việc đưa văn kiện này đều là do trợ lý của phương tổng giám làm hiện tại đột nhiên từ trên trời giáng xuống đến phiên cô nghĩ như thế nào cũng có cảm giác kỳ quái nhưng là cô lại không dám đến hỏi phương tổng giám, phương tổng giám có thể không quá ưa thích người khác nói nhảm với mình. thang máy chớp mắt liền đến tầng cao nhất nơi tổng giám đốc làm việc. tống thập nguyệt nhẹ nhàng từ trong thang máy đi ra. đây là lần đầu tiên cô tới chỗ làm việc của đại boss. trang trí đơn giản, cửa sổ sát đất. bên cửa sổ trưng bày rất nhiều chậu hoa quý. tống thập nguyệt chỉ nhận ra một loại trong đó, nghe nói một chậu những một trăm ngàn. nhân viên nhóm bàn làm việc đều cả tính phi thường. hiện tại mỗi người bọn họ đều vùi đầu vào máy tính bận rộn, không ai chú ý tới cô. Cô là Tống Thập Nguyệt, chờ cô đã lâu. Tống Thập Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn lại, bên cạnh thang máy một vị mỹ nữ, cô vừa mới dĩ nhiên không nhìn thấy. Xin chào, tôi thuộc bộ phận thiết kế Tống Thập Nguyệt. Tôi đến thay phương tổng giám đưa văn kiện. Tống Thập Nguyệt nói xong, cũng hai tay đem văn kiện đưa cho mỹ nữ trước mắt. Chucky, trợ lý của Hà Tổng, Văn kiện phiền tống tiểu thư tự mình đưa qua, tôi còn phải bận làm việc. Chucky cười dò xét tống thập nguyệt, thật sự là dáng người tốt, trước sau lồi lõm, eo đặc biệt mảnh. Tướng mạo ngọt ngào, như như vậy là cô gái có dáng vẻ cùng xúc cảm nhu thuận, thật đúng là đặc biệt hấp dẫn nam nhân. Chucky sau đó dẫn đường cho tống thập nguyệt đến trước cửa phòng làm việc của Hà Biên Thu, liền rời đi. Tống thập nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, dù sao Chucky đã đem cô đưa tới cửa. Cô liền trực tiếp đem mở cửa ra, đem văn kiện đi vào. Cũng không hao phí một phút đồng hồ, cần gì phải là cô đưa. Cô cùng Hà Tổng lại không quen biết. Chẳng lẽ phải là cô đi mới được? Là muốn cô cùng Tổng Tài thảo luận dự án gì? Tấm thông nguyệt cúi đầu nhìn văn kiện mình cầm chính là bản thông báo tuyển dụng Plan Minkas. Nghe đồn Hà Tổng người này rất cao lãnh, còn độc miệng. Các cấp trên mỗi lần bị hắn gọi, lúc đi ra đều mặt mày tái xanh. Chính là cô trong công việc sung bái nhất năng lực siêu cấp lợi hại của Phương Tổng Giám, có đôi khi cũng sẽ bị hắn nói mấy câu đến á khẩu không trả lời được. Nếu như nói Phương Tổng Giám công lực cấp bậc là 100, thì tổng thập nguyệt chính là 0,1. Tổng tài đại nhân là thuộc về ẩn số, không giới hạn cái chủng loại đẳng cấp kia. Hiện tại, để cho cô một người công lực 0,1 gà mở xuất chiến, nhất định sẽ bị giết, lập tức rơi xuống đất tan xác. Tống Thập Nguyệt khẩn trương đến chút nữa đem văn kiện trong tay vò nát. Nhưng nên đến vẫn là phải đến. Không sống sót qua lần này cô sẽ bị trừ lương. Bị trừ lương liền ăn không ngon nồi lẩu. Không ăn ngon nồi lẩu liền không có cách nào an ủi bản thân thất, thất tình. Vì tan làm, vì nồi lẩu, Tống Thập Nguyệt gõ cửa một cái nghe được bên trong truyền đến âm thanh liền đẩy cửa vào. Văn phòng Tổng Giám Đốc so với tưởng tượng của cô còn rộng rãi hơn. Lấy màu trắng làm nền cho người ta một loại không nhiễm bụi trần xuất hiện cảm giác muốn quan sát thật kỹ Tống Tổng Nguyệt lặng lẽ đánh giá người đang cúi đầu đọc văn kiện Hà Biên Thu bài kiếm dương lên sắc sảo, mũi thẳng kiệt xuất lông mi dĩ nhiên dài lại rậm còn tốt cho các nữ nhân đeo lồng mi giả để làm đẹp không có nhất định sẽ bị hắn làm cho hạ thấp đi bớt quá nhìn bộ dáng đại boss này xem văn kiện thật là dọa người khuôn mặt phi thường nghiêm túc như tảng băng, lạnh buốt. Trong phòng an tĩnh muốn bước người, Tống Thập Nguyệt có chút không dám thở. Cô cẩn thận từng ly từng tí tiến bước đi đến trước bàn, lại cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay đem văn kiện đưa lên. Đặt ở đó đi. Tống Thập Nguyệt sững sờ. Giọng của Tổng Giám Đốc thật là dễ nghe. Những từ trong tiểu thuyết miêu tả như tiếng ngọc vỡ, đại khái là như vậy. kia Hà Tổng không có việc gì, tôi liền đi trước. Tống Thập Nguyệt có chút đối với hắn, gì hạ lễ, liền cáo từ. Hải Biên Thu nghe ra thanh âm này không phải là của một trong 8 tên phó giám đốc kia. Trước đó hắn đã thông báo với Jackie, trước khi tan làm gọi Tống Thập Nguyệt tới. Hải Biên Thu chuyển mắt nhìn xuống đồng hồ, nguyên lai đã 4 giờ 50. Hải Biên Thu lập tức ngẩng đầu, hai mắt đánh giá Tống Thập Nguyệt. Cô người hắn gặp trong mộng đêm qua thấy giống nhau như đúc, nhìn ngoài đời thật so với ảnh chụp khác khá khác biệt cảm giác được càng có mị lực. Lúc cô nghiêm túc gương mặt trẻ con phùng phính cũng hiện ra rõ ràng, đôi mắt to rất linh động. Cô hôm nay mặc một bộ váy đỏ kiểu diễm, có thể tô điểm sắc mặt, bất quá mắt cô. Quảng... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.